Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với tập 8 của bộ truyện Sát thủ mỹ nhân nuôi từ bé. Trong tập trước thì anh Túc đã cầu xin sở hành cho cô rời khỏi nhà họ Sở. Thế nhưng, lời khẩn cầu của cô có được chấp nhận hay không, chúng ta cùng đón nghe trong tập truyện này nhé. Ngày hôm sau, Lộ Minh vào cao ốc Sở thị mới biết được chuyện xảy ra tối hôm qua. Tối hôm trước, không biết tại sao anh ta đột nhiên ngủ không được ngon giấc. Hôm sau tỉnh lại đã thấy đầu óc nặng nề, mí mắt giật liên tục. Mãi cho đến khi đến cao ốc, bị người ta níu lại thì thầm vào tay mấy câu. Cơn buồn ngủ của lộ minh lập tức biến mất, tinh thần tỉnh táo. Đây là sự thực sao? Đối phương nhìn sắc mặt của anh ta thì duyên dáng cười một cái rồi trịnh trọng gật đầu. Nghe hai vệ sĩ có mặt lúc đó kể lại, khi hai người bạn họ chính tay nghe anh Thúc cầu xin rồi đi, Thiếu gia chút nữa đã chấn động đến ngất xỉu đấy. Lộ minh nhắm hai mắt lại lầm bầm nói Ôi mẹ của tôi ơi, tổ tông của tôi ơi. Đối phương liếc mắt cười cười rồi còn bồi thêm. Còn nữa hôm nay tiểu thư anh Túc đã tới cao ốc có lẽ bây giờ đang ở trên tầng cao nhất. Lộ minh chợt nghiêng đầu Cô ấy tới sao? Cô ấy tới làm gì? Không phải cô ấy đã cầu xin thiếu gia ra đi rồi sao? Nhưng thiếu gia không đồng ý mà. Chuyện trước đó không xong nên làm cái gì vẫn phải làm cái đó trước sao. Đối phương khẽ đẩy anh ta một cái. Nói không chừng, bây giờ tiểu thư anh Túc đang ở trên đó, chờ trợ lý tổng giám đốc lộ anh đấy, anh còn không mau đi. Sau khi lộ minh đến tầng cao nhất, liền nhìn bốn phương tám hướng, chỉ sợ gặp phải anh Túc. May mắn một đường đi tới phòng tài liệu, không nhìn thấy dáng người mảnh khảnh duyên dáng đó đang định thở vào một hơi, chợt nghe trong phòng tài liệu truyền đến những tiếng lách cạch lách cách ló đầu nhìn vào, liền nhìn thấy anh túc đang cầm một cây búa nhỏ, mặt không chút cảm xúc, không một chút do dự đập vào từng cái ngăn kéo đang được khóa kín. Bên ngoài những ngăn kéo đó vốn được niêm phong, bên trong đều là những tư liệu tuyệt mật không thể lộ ra ánh sáng của sở ra trong những năm qua, ngay cả lộ minh cũng không được nhìn. Từng nhát búa đập xuống của anh túc gần như đánh cho lộ minh hồn bay phách tán. Lúc này, anh ta mới hét lớn, "Tổ tông, à không, tiểu thư Anh Túc, cô làm gì ở đây vậy? Những cái này đều đã khóa lại, không thể đập, không thể đập được." Anh Túc lạnh nhạt nhướng mắt, đôi mắt trong suốt lạnh lạnh, bình thản nói, "Muốn xem tài liệu đó mà, ai bảo tất cả đều khóa lại?" Lộ Minh muốn ói ra máu, vội vàng chạy tới, cũng không cần sĩ diện tôn nghiêm, thiếu điều muốn quỳ rạp xuống đất mà chắp tay cầu xin tha thứ. Những thứ trong này đều là những chuyện cũ Cô lục tung lên cũng không ra kết luận gì đâu Cô muốn biết gì thì để tôi nói cho cô nghe được không Được không hả Cô đập cũng mệt rồi Sao không qua phòng bên cạnh nghỉ ngơi Uống một tách trà chẳng hạn Có được không Sau đó Anh Túc được cung phụng sang phòng làm việc bên cạnh Như một vị kim trang đại Phật Lộ mình còn chưa lau mồ hôi lạnh sao ớt Vừa gọi người dọn dẹp ngăn kéo cho sạch sẽ Vừa khép cửa tách một cái Khom lưng 90 độ Hai tay dâng trả long tĩnh cực phẩm Tây Hồ cho anh Túc, sau đó dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ Tiểu thư anh Túc, có gì từ từ nói, từ từ rồi nói, nha. Từ từ nói á? Anh Túc nhìn anh ta cười lạnh. Vậy thì tốt, tôi hỏi anh, lý du anh bị bắt trở về thành phố C, bị đánh gãy chân ở trong kho hàng. Là anh kêu người nào làm hả? Lộ mình nghẹn họng, mồ hôi lạnh sau lưng đổ như tắm. Anh ta biết, một khi đã làm chuyện đó, để cho anh Túc biết thì tám phần sẽ đến hỏi. Khi lộ minh tìm thủ họa làm chuyện này, trong lòng đã có chút oán hận sở hành. Bản thân anh ta đã làm trợ lý cho sở gia nhiều năm như vậy. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu chính là, hoặc là cái gì cũng đừng làm, hoặc là đã làm thì phải làm đến cùng, giết xong hủy thi diệt tích. Đây vốn là chuyện sở xa an hiểu nhất, tuyệt đối có thể khiến cho bất cứ ai, có cha cả đời cũng không ra một chút sơ hở nào. Cho dù là anh Túc cũng chỉ có thể hoài nghi, tuyệt đối sẽ không có chứng cớ. Nhưng cũng chỉ đập gãy một chân của người ta, chuyện nhỏ như vậy tính là gì chứ? Khi đó anh ta cũng đã nói những lời này với sở hành, lúc ấy sở hành chỉ nghe rồi trầm ngâm trong chốc lát, sau đó trả lời anh ta hai chữ, không vội. Quả nhiên, hậu quả của không vội chính là tình huống này đây. Lộ Minh cắn cắn răng, nhíu mày, cố làm ra vẻ kinh ngạc, trợn mắt hỏi. Lý Du Anh bị đánh gãy chân sao? Chuyện khi nào vậy? Dường như anh Túc đã sớm lường trước phản ứng của anh ta, cô lạnh lùng nói. Trợ lý tổng giám đốc Lộ, thật đáng tiếc, anh không nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của anh. Anh không nói, cũng được, cùng lắm thì tôi tốn nhiều công sức hơn một chút. Trên dưới sở ra nhiều người như vậy Tôi chỉ cần tùy tiện tìm hai người vô an giáo họa Cũng có thể khiến bọn họ đẩy hai người đó ra ngoài Số cuộc là anh có nói hay không Lộ mình cảm thấy nã mình bất ngờ Giật một cái đau nhức Nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười Tiểu thư anh Túc coi như tìm ra đi Nhưng bọn họ cũng chỉ chấp hành mệnh lệnh Nếu lại bị cô trừng phạt thì vô tội lắm Thật ra thì cô chỉ cần đối xử Với thiếu gia tốt hơn một chút Vậy những chuyện như thế này cũng sẽ không xảy ra Anh Túc chăm chú nhìn anh ta, khóe môi nhách lên vô cùng diễu cợt. Bạn họ vô tội á? Vậy lý do anh tội ác tài trời chỗ nào hả? Tôi làm sai chỗ nào hả? Các người đã nghe ý kiến của tôi chưa? Lúc sở hành làm ra chuyện như vậy, lúc các người cầm gậy đâm xuống, sao bản thân không tự cân nhắc hậu quả? Bây giờ dựa vào cái gì, muốn tôi thay các người chịu trách nhiệm chứ? Tất cả đều không sạch sẽ, lại muốn tôi làm người tốt. Ai trong các người có tư cách hả? Lộ mình á khẩu không trả lời được tiểu thư anh Túc, cô tỉnh táo lại anh Túc không muốn tiếp tục nói nhảm với anh ta, cô hất cằm lên ngắt lời anh ta được, anh không nói đúng không tôi đi tìm người khác lộ mình đưa tay cản cô lại nhưng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn đuôi tóc đung đưa của cô rời khỏi phòng làm việc lộ minh nhìn chằm chằm bóng lưng của cô biến mất sau chậu cây, đứng yên tại chỗ hồi lâu mới há miệng lầm bầm xong rồi lần này hình như thật sự bắt không được rồi Lộ Minh còn nhớ rõ, hơn một năm trước, bởi vì có chút công vụ nên đến tìm Sở Hành, nghe người làm thông báo Thiếu gia đang ở hồ bơi, liền thẳng hướng qua bên đó. Kết quả ở bên ngoài hồ bơi đã bị Chu quản gia cản lại, đối phương nhướng nhướng mắt, cười ôn hòa nói: "Trợ lý tổng giám đốc Lộ có chuyện tìm Thiếu gia, bây giờ Thiếu gia đang bận không tiện quấy giày, trợ lý tổng giám đốc Lộ có thể về trước, lát nữa hãy trở lại." Lộ Minh nhất thời không nghĩ ra Ở hồ bơi ngoại trừ bơi lội ra Còn có thể bận cái gì Liền lắm mồm hỏi Thiếu gia đang bận cái gì vậy Quản gia suy nghĩ một chút rồi trả lời hắn Thiếu gia đang nghỉ ngơi Lộ minh liền à một tiếng nói Vậy chắc cũng sắp tỉnh rồi Tôi ở đây đợi Quản gia thấy anh ta không chịu đi Khe rãnh giữa những nếp nhăn trên mặt ông giật giật Ông nói Trợ lý tổng giám đốc lộ Cậu nghe lời lão chu khuyên đi Nên trở về thôi Hôm nay Thiếu Gia một lát không tỉnh được đâu Cậu ở lại đây cũng chỉ là chờ đợi uổng công thôi Không phải nói chỉ nghỉ ngơi thôi sao Đúng vậy Quản gia tự nhiên nói Nhưng hôm nay Thiếu Gia cũng chỉ vừa chờ mắt một chút Tối qua ngủ trễ lại ngủ không ngon Ngày vẫn nên trở về trước đi Nhá Khi đó anh ta bị nửa xô nửa đẩy ra ngoài Chỉ cảm thấy khó hiểu Cho đến một tháng sau Ánh mặt trời cuối xuân không ấm không nóng Lộ minh vốn định đi vòng qua hành lang trồng đầy hoa để đến thư phòng. Lúc đang rẽ qua góc hành lang, ngẩng đầu lên vô tình nhìn thấy sở hành lười biếng nằm nghiêng ở trên ghế dài. Hình như nơi đó không chỉ có một mình sở hành, từ góc độ của lộ minh nhìn sang, anh ta cảm thấy trong ngực sở hành xác định là còn có một bóng người. Trong khoảnh khắc đó, trong lòng anh ta hiện lên chút nghi hoặc, nghĩ lại những năm gần đây, Sở Hành đa số gặp dịp thì chơi, nhưng chưa bao giờ thấy bất cứ người đẹp nào thật sự gần gũi tiếp xúc thân thể với thiếu gia. Đám phụ nữ ở hộp đêm cũng chỉ dám lúng nịu đôi ba câu, ngay cả đầu gối của Sở Hành cũng chẳng dám ngồi, đừng nói chi đến việc nằm ngủ trong ngực Sở Hành, hay là một nơi nào đó bên trong Sở gia. Lộ Minh càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng ngứa ngáy như bị mèo cào, khi anh ta nhẹ nhàng kiễng chân nhìn kỹ hơn, thì bóng dáng mờ ảo trong ngực sở hành đột nhiên động đậy, kéo kéo và đáo sở hành giống như sắp tỉnh lại. Sau đó, lộ Minh nhìn thấy sở hành nhẹ nhẹ vỗ vào lưng đối phương, rồi thuận tay nhặt cánh hoa hải đường rơi trên ngực áo người đó. Khi anh cúi người xuống dụ dỗ người kia ngủ tiếp, gương mặt nhìn nghiêng của anh vô cùng dịu dàng, thậm chí còn mang theo một chút dung túng cùng mê đắm. Lộ Minh đi theo bên cạnh sở hành hơn 10 năm, chưa từng thấy biểu hiện như vậy trên mặt sở hành. Trong nháy mắt, anh ta thật sự hoài nghi có phải bản thân mình nhìn lầm hay không. Cho đến khi chăm chú nhìn lại thêm lần nữa, người trong lòng sở hành cũng vừa vạn khẽ nhíu mày, quay mặt lại. Sau khi lộ Minh nhìn rõ, liền cảm thấy trong đầu oanh một tiếng. Trong khoảnh khắc đó, dường như anh ta sáng tỏ tất cả những chỗ mơ hồ khó hiểu trong suốt hai năm qua. Vì sao anh Túc dám cả gan tùy ý làm bậy bất chấp hậu quả? Vì sao cho dù âm mưu giết chết ly chi lớn như vậy, sở hành biết cuối cùng cũng chỉ ẩm ờ cho qua? Trên đời này có thể được sở hành đối xử như thế, chỉ có một mình anh Túc. Đổi lại là người khác nhất định sẽ phải nhận lấy hậu quả tàn khốc. Khi đó, lộ minh lặng lẽ lui về hành lang, thầm nghĩ kết cục tương ứng. Thậm chí nghĩ tới ngày hôm sau phải đi tìm anh Túc để cho cô một lời chúc mừng dù hơi muộn. Cũng sáng sớm hôm sau, anh ta biết được đêm hôm trước, không biết anh Túc phạm phải lỗi gì mà bị phạt quỳ ba tiếng đồng hồ. Về sau nữa, Lộ Minh cũng không bắt gặp sở hành và anh Túc có thêm bất cứ thân mật nào giống như ngày hôm đó. Mãi cho đến hôm nay, không biết ở giữa quá trình như thế nào, không ngờ hai người lại trở nên như nước với lửa. Hôm đó, anh Túc lạnh lùng bỏ đi. Ngày hôm sau, Lộ Minh liền nghe nói hai vệ sĩ có liên quan đến chuyện đêm hôm trước bị đập nát một chân. Trong lòng, anh ta run sợ, liền vội vàng báo cáo chuyện này cho sở hành. Kết quả, chỉ đổi được một chữ ừ hời hợt. Lộ Minh lại không dám hỏi, không thể làm gì khác hơn là ngựa ngập lui ra ngoài. Kết quả mấy ngày sau, Lộ Minh càng lúc càng khẳng định, anh Túc thật sự có gì đó không bình thường. Mặc dù cô vẫn đến cao ốc sở thị nhưng cũng không hề trở về sở xa, mấy ngày qua đều ở lại tưởng ra. Lộ Minh từng nhận lệnh của sở hành gọi điện cho anh Túc, lặp đi lặp lại kêu cô đi qua một chuyến. Kết quả anh Túc chỉ lắng nghe rồi cúp điện thoại, đợi hơn một giờ cũng không thấy bóng dáng. Lộ Minh liền gọi lại, lần này anh Túc tắt máy. Lộ Minh nghe những tiếng tút tút trong di động, không dám nhìn sắc mặt của sở hành đang ngồi bên cạnh. Là một người đứng bên ngoài quan sát, anh ta cũng cảm thấy trong lòng có một lỗ thủng càng đâm càng lớn, dường như có thể nghe thấy tiếng gió gào thét xuyên qua. Những ngày qua, anh Túc vẫn trải qua cuộc sống thường ngày là chăm sóc Lý Du Anh. Cô không có sở trường chăm sóc người khác, nhưng lại học hỏi rất nhanh. Lý Du Anh vẫn kiên trì nói không cần, nhưng anh Túc lại cực kỳ kiên nhẫn. Hai người rằng co hai ngày, rốt cuộc vẫn là Lý Du Anh phải thoải hiệp. Đến khi Lý Du Anh nhìn cô kê gối cho anh dựa lưng, anh không nhịn được bật cười. Anh chỉ bị gãy chân, cũng không phải mắc bệnh nani, cái này anh có thể tự làm, thật mà. Anh Túc trầm lặng nhỏ giọng nói, tóm lại là tôi rất có lỗi với anh. Lý Du Anh à một tiếng, liếc mắt nhìn cô rồi hỏi, cảm thấy có lỗi bao nhiêu, có đáng giá để em lấy thân bào đáp hay không? Anh Túc bình tĩnh trả lời, cũng như trước thôi. Anh Túc cũng nắm vững những nguyên tắc cơ bản của một hộ lý tiêu chuẩn để chăm sóc Lý Du Anh. Chẳng những lưu ý đến ăn uống sinh hoạt hàng ngày, còn đưa Lý Du Anh ra ngoài tàn bộ. Tuy không xác định địa điểm ra ngoài, nhưng anh Túc nghĩ đến dáng vẻ chống gậy của Lý Du Anh. Vì để tránh cho anh bị người ta nhòm ngó mà cảm thấy khó chịu, phần lớn là chọn những nơi yên tĩnh, ít người qua lại. Nửa tháng sau, anh Túc đỡ Lý Du Anh đi đến một công viên mát mẻ yên tĩnh. Hai người ngồi đó trò chuyện hơn một tiếng đồng hồ Mãi cho đến khi anh Túc cảm thấy khát nước Đi mua nước ở một máy bán nước tự động khá xa Khi trở về, đã thấy trên băng ghế dài có thêm một người Sở hành ngồi ngay vị trí cô vừa ngồi Giống như đang nói chuyện phiếm với Du Anh Hai cánh tay khoanh lại, tư thái nhàn tản mà lười biếng Đứng sau lưng anh còn có hai vệ sĩ Đều đứng trong tư thế, hai tay đút vào trong túi áo Anh Túc nhìn thấy, trong nháy mắt trái tim như ngừng đập. Cô đã sống ở sở xa 10 năm, cô biết tư thế này của vệ sĩ có ý nghĩa gì. Đút tay vào túi áo làm như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng thật ra chỉ có dấu súng trong túi áo khi nhận lệnh mới có thể nhanh chóng bắn ra. Sở hành nói với Lý Xu Anh đôi ba câu, vừa chuyển tầm mắt đã nhìn thấy anh Túc đứng cách đó không xa. Cô nhìn anh với tất cả đề phòng rồi gắn từng chữ. Anh làm gì ở đây? Sở hành lạnh nhạt nói, em dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi sao? Tiên sinh đã đập nát chân người ta, còn muốn người ta nói chuyện như thế nào? Sở hành nhìn cô, nhưng cô chỉ tập trung nhìn chằm chằm vào túi áo của hai người vệ sĩ, không hề chớp mắt. Giáng vẻ đó giống như chỉ cần có một chút động tĩnh là cô sẽ lập tức nhào lên tấn công, cùng chết với tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả sở hành. Lý Du Anh đột nhiên bật cười khe khẽ rồi nói, Sở thiếu gia chỉ tình cờ đi ngang qua đây mà thôi, vừa rồi đang nói chuyện của em khi còn bé. Anh Túc vẫn không thu lại ánh nhìn chằm chằm vào túi áo của vệ sĩ, cô chậm rãi bước đến bên cạnh Lý Du Anh, đưa cho anh một chai nước rồi khẽ nói. Có cái gì đáng nói, toàn làm những chuyện ngu xuẩn mà thôi. Lý Du Anh nhận lấy rồi cười với cô, vậy thì không nói nữa, ngồi ở đây có hơi lạnh, chúng ta trở về nhé. Anh Túc gật đầu, vừa đỡ Lý Du Anh đứng dậy, vừa cẩn thận quan sát bảo vệ anh. Những động tác mà cô đã làm mấy ngày nay, giờ không cần dùng đến ngôn ngữ, cũng hết sức ăn ý và thuần thục. Hai người cứ từ từ đi ra bên ngoài, anh Túc không có ý định quay đầu lại, dù chỉ một lần. Hai ba ngày sau, khi anh Túc đang ở trong vườn hoa của tưởng gia, đi theo tưởng miên học chăm sóc, cắt tỉa cây cảnh, lại nhận được điện thoại của lộ minh. Phản ứng đầu tiên của cô chính là từ chối của gọi. Một lúc sau, Lộ Minh lại gửi đến một tin nhắn. Anh Túc cũng không thèm xem, đã xóa đi. Hơn 10 phút sau, có hai chiếc xe màu đen bất ngờ lướt tới rồi dừng lại trước cửa chính của tường xa. Lộ Minh nghiêm nghị bước xuống xe. Anh Túc lạnh nhạt nhìn anh ta, đang từ từ đi tới gần. Trợ lý tổng giám đốc Lộ muốn làm cái gì? Lộ Minh nhìn cô với ánh mắt phức tạp. Tiểu thư anh Túc, tối ngày hôm kia, a Lương đã bị người ta giết cổ chết rồi Anh Túc cũng không ngẩn đầu lên Hờ hững nói Chuyện này liên quan gì với tôi Lộ Minh ngập ngừng há miệng Nhưng cũng không nói gì Anh Túc dừng tay một lát Nâng mí mắt rồi thong thả nói Anh cho rằng là tôi giết chết cô ta sao Tiểu thư lý trí đã đưa ra nhân chứng Và vật chứng có liên quan đến cô Lộ Minh mang giọng điệu giải quyết công việc nói Tiểu thư anh Túc muốn thoát khỏi hiểm nghi, làm phiền theo tôi về sở ra một chuyến. Vẻ mặt anh Túc vẫn không chút thay đổi. Tôi không giết cô ta. Lộ minh lặp lại. Tiểu thư anh Túc, mời lên xe. Anh Túc nhìn anh ta rồi khẽ cười lạnh. Anh cũng cho là tôi giết sao? Tiểu thư anh Túc, mời lên xe. Anh Túc nhách môi, đừng im lặng một hồi, rồi ném cây cuốc qua một bên, đi về phía chiếc xe. Khi anh Túc đã yên vị trong xe, mặt trầm như nước, không nói tiếng nào. Lộ minh nhìn dáng vẻ này của cô, trong lòng vừa run sợ, vừa có cảm giác tỉnh ngộ. Chuyện A Lương bị người ta giết cổ chết, ly Chi chỉ tốn một ngày đã tìm ra toàn bộ nhân chứng và vật chứng. Chuyện tới như vậy, thật ra đã không có gì để thầm văn nữa. Nhân chứng, vật chứng đều có đủ, mặc kệ như thế nào, đều đã không thể biện hộ. Nếu bàn về động cơ, đối với anh Túc lại càng vô cùng đơn giản từ trước đến nay vị tổ tông này rất nhỏ nhen có thủ tất báo người ta đụng vào cô ấy một lần cô ấy nhất định sẽ trả lại gấp 10 gấp trăm lần một người như vậy có thể dùng ba từ để diễn tả động cơ giết người là tùy tâm trạng huống tri a lương có lỗi với cô ấy trước mặc dù trước đó đã bị anh túc tự tay bước tới hóa điên nhưng nếu hai ngày nay tâm trạng anh túc không tốt lại tình cờ nhớ tới a lương cảm thấy chưa đủ giải hận tức giận trỗi dậy Thời dịp trời tối, dùng một sợi dây thừng xuyết cổ cô ta đến chết. Đối với một anh Túc xinh đẹp động lòng người, lòng dạ độc ác mà nói, sớm đã được xem như rất thành thục, rất có tay nghề. Có làm cũng là một việc hết sức tự nhiên. Mặc dù vừa rồi anh Túc đã phủ nhận, nhưng cũng không có cái gì là chắc chắn. Trước kia, sau khi cô giết người, cũng đã có rất nhiều lần, mặt không đỏ, tim không đập. Phủ nhận, cho dù dùng máy phát hiện nói dối để kiểm tra, thì kết quả kiểm chứng đều sẽ chỉ ra. Cô ấy đang nói sự thật Nhưng cho dù là thật Thì trên dưới sở ra có ai mà tin chứ thiếu gia lại rất dung túng Vị tổ tông này Cho nên mỗi khi xảy ra chuyện Thì trong vô thức mọi người cũng đều sẽ cho rằng Tất cả là do anh Túc làm Bước vào bên trong thư phòng Thì thấy sở hành và ly chi đã đợi sẵn Bên cạnh còn có hai người hộ lý Của bệnh viện tâm thần Đang nơm nớp lo sợ người đó Chắc chắn chính là nhân chứng lúc A Lương chết Mùi hương trầm Tây Tạng lượn lờ trong không khí Sở hành đang lợn sách trên tay Thì nhìn thấy anh Túc bình tĩnh đi vào Anh khẽ nhướng mày Ly trì bên cạnh ung dung thong thả mở miệng Anh Túc Chứng cứ đều ở đây A Lương chết Cô còn có gì để nói Anh Túc nhìn lướt qua sợi dây thường trên mặt đất Bình thản nói A Lương không phải do tôi giết Ly trì bật cười khan Cô thuận miệng nói một câu không phải Thì thật sự không phải sao Hai người hộ lý này chính mắt nhìn thấy cô lẻn vào bên trong phòng bệnh của A Lương, không lẽ con mắt của họ cũng hỏng rồi sao? Loại cây bán chỉ liên ở trong bệnh viện tâm thần, sở ra không có, trong phạm vi mấy km cũng không có. Sao mấy cánh hoa lại cứ bám vào bánh xe của cô vậy? Vừa rồi đã cho người mở cửa xe của cô ra, ngay cả bên trên bộ phận tháng xe cũng có bán chỉ liên. Cô dám nói khuya ngày hôm trước cô chưa từng đến bệnh viện tâm thần sao? Anh Túc vẫn không đổi sắc. Vì hôm trước tôi ở tưởng xa, không ra khỏi cửa. Cô ở tưởng xa sao? Ai có thể chứng minh cô đã ở tưởng xa? Lì Chi diễu cợt. Lần trước khi cô bức A Lương phát điên, cô đã đi biên giới Tây Nam một ngày một đêm. Lúc đó cô cũng nói là ở tưởng xa. Cũng nói không có liên quan đến việc A Lương bị bức điên. Lần này còn ai có thể tin cô chứ? Đừng cho rằng ở tưởng xa là có thể cắt đứt quan hệ với sở gia. Sở gia đã ám sát rất nhiều người, nhưng tuyệt đối chưa từng giết người vô tội. Cô làm việc không biết nể nang ai Đã phá hỏng quy củ của sở gia Sẽ phải dựa theo quy củ của sở gia mà làm Nếu không mọi người đều sẽ giống như cô vậy Sau này sở gia còn có thể diện gì nữa chứ Anh túc ngẩng đầu lên Quan sát sắc mặt của sở hành Rồi lặp lại một lần nữa Tôi không giết A Lương Ly Chi cất giọng the thế Cô còn nói dối Sao mỗi lần cô giết người đều nói không phải do cô giết Lần đó cuối cùng cũng tra ra được Còn không phải là do cô làm sao chứng cứ xác thực mà cô vẫn còn nói như vậy Vậy thì cuối cùng còn có cái gì mà cô không nể mặt Trước sau Sợ hành đều giữ cùng một thái độ chẳng ừ hừ Hiển nhiên Đối với lời nói của anh Túc hoàn toàn không tin Anh Túc đứng đó nhìn anh Một lúc sau Sắc mặt dần dần trở nên trắng bệnh Sợ hành thuận miệng hỏi Em còn có cái gì khác để nói không Anh Túc cắn chặt răng Gương mặt lạnh lùng như một khối bạch ngọc trong suốt Một hồi lâu Cô bất ngờ bật cười khan. Cô nhìn chằm chằm sở hành, mạnh mẽ gắn từng câu từng chữ. Được, a lương chính là tôi giết, tôi nhìn cô ta không vừa mắt. Ngày hôm trước không muốn tiếp tục nhịn nữa, nên đã rất khoát xiết cổ cho cô ta chết. Lần này tiên sinh định xử trí tôi như thế nào? Khi anh Túc nói những lời này, trong đôi mắt cô như bừng lên hai ngọn lửa, điên cuồng thiêu đốt. Đến khi dứt lời thì trong đó lại như một hồ nước sâu không thấy đáy Im lặng thâm trầm Không chút gợn sóng Lộ Minh đứng bên cạnh nhìn thấy Trong lòng không nhịn được khẽ động Thì nghe sở hành hạ lệnh Đến phòng tạm giam Ở đó hai ngày tự kiểm điểm Anh Túc bật cười ra tiếng Ngần đầu nhìn sở hành Mang theo biểu cảm châm chọc nồng đậm Dựa theo gia quy của sở gia Cố ý sát hại người vô tội Sẽ có hai hình thức trừng phạt nếu tự thú phải tự chặt hai cánh tay sau này sẽ là một phế nhân còn nếu như liều chết không nhận để người khác phát hiện thì phải lấy mạng đền mạng tự sát tạ tội anh túc xin hỏi tiên sinh đến phòng tạm giam tự kiểm điểm là trường hợp nào trong gia quy của sở ra khi anh túc vừa dứt lời sở hành nhìn sắc mặt của cô ánh mắt càng lúc càng thăm trầm anh túc cũng không kiêng kỵ nhìn lại hất cảm lên cẩn cổ vươn thẳng Nhìn một cái đã biết là một đầu gỗ ngoan cố. Lộ Minh không dám thở mạnh. Trong thư phòng giống như một cây cung vô hình đang được kéo căng ra. Ngay cả ly chi cũng cẩn thận ngậm miệng, không dám hó hé. Không biết trôi qua bao lâu, sở hành mới nhắm mắt lại, lạnh nhạt mở miệng. Lộ Minh, đưa cô ấy đến phòng tạm giam. Lộ mình thở hắt ra, cẩn thận trả lời, rồi quay mặt sang nhìn anh Túc. Anh Túc vẫn nhìn sở hành không chớp mắt. Cho đến khi Lộ Minh nhỏ giọng thúc giục, cô mới thu hồi tầm mắt. Không đợi Lộ Minh không gửi ra dấu xin mời, cô đã xoay người, bước nhanh ra ngoài. Lộ Minh đi theo phía sau anh Túc đến tận cửa phòng tạm giam. Khi anh Túc đi tới thì đã có người mở cửa. Lộ Minh suy nghĩ một chút rồi cẩn thận mở miệng. Tiểu thư anh Túc có đói bụng không? Thiếu gia chỉ nói đến phòng tạm giam kiểm điểm hai ngày, nhưng không nói không được ăn uống. Lần này thiếu ra xử trí như vậy đã là nhẹ nhàng nhất từ trước tới nay rồi Cô không cần phải để tâm đến những chuyện vụn vặt Tôi sẽ gọi người mang đến một ít điểm tâm và trái cây cho cô Anh Túc không trả lời cũng không quay đầu lại Bóng lưng vẫn thẳng tắp quật cường như vừa rồi Lộ minh âm thầm thở dài đang muốn rời đi Thì bất ngờ nhìn thấy trên mặt đất nơi anh Túc vừa đi qua Để lại hai vệt nước đọng thật nhỏ Lòng ngực Lộ Minh nghẹn lại Lập tức ngẩng đầu nhìn anh Túc Anh Túc vẫn không quay đầu lại Giống như phía sau có một đôi mắt Cô lạnh lùng hỏi Anh nhìn thấy cái gì? Cái gì tôi cũng không nhìn thấy, thật mà Sau khi Lộ Minh phản ứng kịp Lập tức lùi về sau một bước Tôi đến nhà bếp xem có cái gì ăn hay uống không Tôi đi nhá Anh ta cố gắng nuốt xuống câu nói Đã gần như bật ra khỏi cổ họng Cô cứ khóc thoải mái đi Xoay lưng bước thật nhanh, cứ như phía sau lưng có một con nổ đang há miệng trực chờ. Hai ngày sau, anh Túc từ phòng tạm giam đi ra ngoài, đập vào mắt đầu tiên chính là bóng dáng quản gia đang đứng yên lặng chờ tại cửa xa vào. Thầy cô, ông liền không người khẽ nói. Tiểu thư anh Túc vất vả rồi. Anh Túc cũng không thèm để ý, vòng qua bả vai ông đi thẳng. Quản gia liếc mắt nhìn vào bên trong phòng tạm giam thức ăn trên bàn không hề được đụng tới dù chỉ một đũa ông nói tiểu thư anh túc đã hai ngày cô không ăn gì rồi nhất định là rất đói bụng nhà bếp còn nấu cháo cá giờ có lẽ cũng đã bưng ra rồi tiểu thư anh túc không ngại tạm thời khoan lại đi theo tôi đến nhà bếp ăn một ít cháo trước rồi tính tiếp có được không anh túc vẫn không dừng bước tiếp tục đi về phía trước quả ra đi sau lưng cô chậm rãi lên tiếng bây giờ tiểu thư anh túc muốn lập tức trở về tưởng ra Chăm sóc vị thiếu gia Lý Gia sao Quản gia thầy anh Túc Vẫn mắt điếc tay ngơ Thì thở dài Khuyên thêm một câu cuối cùng Tiểu thư anh Túc Xin cô tốt nhất đừng quá thân thiết Với vị công tử Lý Gia kia Anh Túc vẫn tiếp tục giữ thái độ thờ ơ Càng đi càng nhanh Đến khi bỏ lại quản gia ở đằng sau Quản gia cũng đã hơn 10 ngày không gặp cô Nhìn anh Túc càng đi càng xa Cho đến khi không còn nhìn thấy Ông chợt nhận ra bóng lưng của cô so với trước đây thì quật cường hơn nhưng lại mảnh khảnh hơn, eo cũng nhỏ hơn rất nhiều, ngay cả cổ tay cũng gầy đi không ít. Nhìn từ xa như vậy tạo cho người ta cảm giác lung lay như sắp ngã, bóp nhẹ một cái cũng có thể tan vỡ. Sau khi anh túc đi, quản gia liền đến thư phòng thuật lại tất cả sự việc. Sở hành nghe xong, cây bút máy cầm trong tay rất lâu không hề cử động, trầm ngâm một lúc rồi nói, gọi lộ minh đến đây nửa tiếng sau, lộ minh từ trong thư phòng bước ra, mồ hôi đầm đìa, hai chân run rẩy. quản gia đang định bưng trà đi vào, thì nhìn thấy dáng vẻ kinh hoàng, mất hồn mất vía của anh ta, liền kéo ống tay áo của anh ta ân cần hỏi: trợ lý tổng giám đốc lộ. cả người lộ minh chấn động, ngay sau đó không kịp nghĩ ngợi, liền kéo kéo cánh tay của quản gia. quản gia chú, bắt đầu từ lúc này đến sáng ngày mốt, nếu ông vẫn không thấy tôi trở lại có thể tốt bụng giúp một tay thu xếp thi thể cho tôi cho đàng hoàng có được không? quả ra nhìn anh ta rồi thân thiết hỏi hôm nay cậu uống nhầm thuốc hả? lộ Minh không để ý tới ông lặp lại một lần nữa ông có thể không? quả ra trầm mặc trong chốc lát rồi trả lời không ăn nhập gì có thể nhưng mà trợ lý tổng giám đốc lộ có thể sẵn tiện nói cho tôi biết mật mã tài khoản ngân hàng rút được không? nếu không thì tiền quan tài của cậu ai sẽ trả chứ? Cậu cũng phải nghĩ đến chuyện đó chứ Sau khi anh túc ra khỏi sở xa Cũng không lập tức trở về tưởng xa Cô đi đến công viên gần đó Ngồi trên ghế dài ngẩn người nhìn bầu trời xanh thẳm một hồi lâu Cho đến khi ánh chiều tà le lói gần sắp tắt Bóng đêm dần dần bao phủ cảnh vật xung quanh Cô mới chậm rãi đứng dậy Tùy tiện tìm một chỗ để ăn tối Mãi cho đến hơn 8 giờ Mới trở về tưởng xa Tưởng Miên nhanh chóng chạy ra ngoài đón, khi chỉ thấy có một mình cô thì a một tiếng rồi hỏi: "Sao trở về nhanh vậy, Lý Du anh đâu, sao hai người không cùng về?" Trong lòng anh tút khẽ trầm xuống. Cả ngày hôm nay cũng chỉ có mình em, em không ở cùng Lý Du anh, sao phải cùng nhau trở về? Tưởng Miên a một tiếng, há miệng nghi ngờ nói: "Không phải vừa rồi em điện thoại tới, gọi Lý Du anh ra ngoài ăn tối với em sao? Tối nay ở nhà chỉ có chị và anh cha ăn cơm thôi." Chị còn lo lắng một mình Lý Du Anh bất tiện Nên gọi xe đưa anh ấy đi mà Trái tim anh Túc nặng nề rơi xuống Cô bất ngờ chụp lấy cánh tay tưởng miên Lý Du Anh đi lúc nào Nửa giờ trước Trợn tràn anh Túc lập tức rịn ra Một lớp mồ hôi dày đặc Khi cô giật lấy điện thoại tưởng miên Đang cầm gọi cho lộ minh Những ngón tay run lẩy bầy Gọi mấy lần đều trong tình trạng không có ai nghe máy Anh Túc lại gọi thêm mấy lần nữa cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc cuộc gọi cũng thông. Lộ Minh chưa kịp mở miệng thì anh Túc đã lớn tiếng quát vào điện thoại. "Lý do anh ở đâu? Lộ Minh, anh thật can đảm, các người không được ra tay, có nghe không? Dừng tay lại cho tôi." Lộ Minh dừng một chút nhỏ giọng nói, "Tiểu thư anh Túc, xin lỗi." Anh ta vừa dứt lời thì một tiếng súng cùng đồng thời vang lên. Mặc dù không lớn nhưng vào lúc này cũng đã đủ rõ ràng. Anh Túc ngồi tê liệt trên ghế sofa, nhìn thẳng về phía trước, trên mặt thoáng chốc đã không còn chút máu. Khi anh Túc chạy tới, xung quanh kho hàng cũ nát đã khôi phục lại yên tĩnh ban đầu. Tiếng thắng xe của anh Túc tạo nên một âm thanh trói tay, dường như muốn làm thủ màng nhĩ của lộ minh. Anh ta im lặng đứng đó, nhìn anh Túc lào đạo chạy vào, đôi môi trắng bệch, khuôn mặt không có một chút sắc thái của con người. Ngay khi nhìn thấy Lý Du Anh nhắm mắt nằm trên mặt đất, cô giống như chịu một cơn đà kích bất ngờ, bước chân lập tức dừng lại, đứng yên một chỗ. Trước giờ khi sợ ra xử lý người đều rất sạch sẽ và lưu loát, trên đầu Lý Du Anh chỉ có một vết máu còn động lại, mặc dù không lớn nhưng cũng là vết thương trí mạng. Vừa rồi Lộ Minh còn đợi để xác nhận anh ấy đã hoàn toàn không còn hô hấp mới cho người đặt anh nằm ngang trên mặt đất. Lộ Minh nhìn biểu cảm chơi gương mặt anh Túc, một lúc sau cảm thấy không đành lòng nên xoay đầu đi chỗ khác. Lộ Minh ở Sở Gia bao nhiêu năm nay đã sớm không phải là một người khóc khảo thương hoài. Cho dù sở hành bảo anh ta phụ trách giết Lý Du Anh, Lộ Minh có lo lắng nhưng cũng chỉ là vấn đề bản thân có thể bị anh Túc giết trong nháy mắt để trôn cùng với Lý Du Anh hay không. Mười mấy năm trước khi anh ta còn là tam thiếu của Lộ Gia cũng đã từng quen biết với Lý Gia. Thậm chí còn thông qua anh cả mà đã có vài cuộc trò chuyện với Lý Du Anh điềm đạm dễ gần Ở thời điểm Lộ Minh cho người hạ thủ Lý Du Anh hoàn toàn không có nửa phần nhớ lại những chuyện này Nhưng bây giờ nhìn sắc mặt khiếp sợ của anh Túc ngay cả khóc cũng quên Trong lòng lại có một cảm giác ê ẩm Lộ Minh là một người ngoài cuộc nhìn anh Túc trải qua những năm này ở sờ xa Từ một cô bé ngây thơ từng bước từng bước trở nên tàn nhận ít nói ra dáng một cái chảy cán bột không hiểu nhân tình. Dường như không có một ai được cô đặt thật sự ở trong lòng. Cứ như là một người có vẻ bề ngoài ngọc ngà tinh xào, nhưng bên trong lại chứa đựng tâm địa sát đá. Không ai có thể lay chuyển hay chạm vào. Vậy mà bây giờ ánh mắt của anh Túc nhìn Lý Du Anh lại là khủng hoảng, tuyệt vọng, mang theo chút yếu đuối rất rõ ràng, nhưng không thể giải thích. Sáng vẻ đó, nhìn qua gần như sụp đổ, hồn bay phách lạc. Lộ minh chưa bao giờ bắt gặp vẻ mặt như thế này trên mặt anh Túc, giống như lớp vỏ bảo vệ cường cáp đã không thể chống đỡ được nữa. Nó nứt ra, bóc trần vẻ sợ hãi, yếu ớt và bất lực. Anh Túc thồi ánh mắt, quay sang nhìn lộ minh không chớp mắt, từng bước từng bước đi đến gần anh ta. Ánh mắt của cô nhìn anh ta bình tĩnh đến kinh ngạc, lộ minh không nhịn được lui về phía sau một bước. Tiểu thư anh Túc, cô đừng kích động. Anh ta còn chưa dứt lời đã bị anh Túc dí súng vào cổ, buộc Lộ Minh phải ngẩng đầu lên cho đến khi không còn nâng lên được nữa, cảm giác lạnh lẽo của họng súng bên dưới cầm khiến cả người anh ta run lên nói. "Tiểu thư anh Túc, chuyện thiếu gia sai khiến, tôi không có khả năng thay đổi." Anh Túc nhìn anh ta, không nói lời nào, đẩy họng súng xuống sâu hơn. Lộ Minh cắn chặt răng rồi nói, "Tôi đã nghiêm túc khuyên thiếu gia nghĩ lại, thiếu gia không chịu tiếp thu." Tôi cũng chỉ có thể làm như vậy. Tiểu thư anh Túc, coi như cô giết chết tôi. Tôi cũng chỉ là một trợ lý tổng giám đốc nho nhỏ mà thôi. Tôi cũng không thù không oán về lý du anh. Giết chết tôi, có thể thay anh ta báo được thù gì chứ? Lộ mình nghe tiếng anh Túc kéo cò, lập tức nhắm mắt lại. Nín thở trời chết. Nhưng trên cổ đột nhiên nhẹ đi, anh Túc thu súng về. Khi anh ta mở mắt ra, anh Túc đã xoay người bỏ đi, không quay đầu lại. Anh Túc lái xe xông vào bên trong sở ra Vốn có vệ sĩ mang súng tiến lên ngăn cản Nhưng khi thấy người ngồi trong xe Bọn họ liếc mắt nhìn nhau Rồi lui trở về Chỉ có quản gia nhận ra hôm nay Anh Túc rất khác thường Khẽ giơ tay ngăn cô lại Tiểu thư anh Túc muốn tìm thiếu ra sao Xin chờ một chút Còn chưa dứt lời Anh Túc cũng không thèm để ý tới Đã đẩy cánh tay đang dơ ra của ông Cửa tư phòng bị đá thật mạnh mở tung ra Anh Túc đi thẳng đến trước mặt sở hành Sở hành nâng bí mắt liền nhìn thấy anh Túc đang đứng trước mặt nhìn xuống anh, nhìn chằm chằm vào anh. Hai cánh tay bên hông của cô hơi run rẩy cổ họng thở dốc dữ dội, giọng chất vấn cũng không còn bình tĩnh. Tại sao anh phải giết Lý Du Anh? Anh Túc chưa bao giờ giận dữ như lúc này. tính khí của cô lúc nào cũng lớn, thường thường cũng sẽ bị chuyện này chuyện kia chọc cho tức giận. Giống như tất cả phiền toái đều có thể tìm tới cô, tất cả bao thuốc nổ đều bị cô làm cho nổ tung lên. Khi đó, anh Túc sẽ nhíu mày nói vài câu kỳ quái, chua ngoa cay nghiệt đến vô lý. Khi cô không thoải mái, cô sẽ làm cho mọi người có cảm giác giống y như vậy, tự nhiên cô cũng sẽ không giận dữ, sẽ trở nên sảng khoái. Dáng vẻ đó của anh Túc, trong mắt Sở Hành chỉ là cơn giận dữ nhàn nhạt, mặc dù có chút hung hăng vênh váo, nhưng tất cả cũng đều tao nhã, đáng để rung túng. Nhưng chưa từng giống như bây giờ, khi cô gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hành, Cơn giận giống như khắc thật sâu vào trong mặt cô Hai bàn tay siết lại Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau Đây không còn là tức giận rốt cuộc nó đã không dừng lại được Đã trở thành căm hận Khắc cốt ghi tâm Anh Túc không đợi anh mở miệng Đã mất khống chế gào lên Tại sao anh lại làm như vậy Anh có biết không tôi không phải là con chó của anh Tôi sống trên cõi đời này cũng cần phải có thứ gì đó của chính mình chứ Anh có biết cái gì tôi cũng không có Cái gì cũng không thể làm Không có cái gì cả Cô nói xong, đột nhiên lấy từ trong túi ra một khẩu súng, đặt họng súng đen ngòm lên trán sở hành. Anh Túc la hét khẳng cả giọng. Ngay cả Lý Du Anh anh cũng giết, anh có tư cách gì chứ? Tất cả những thứ anh không thích đều bị anh loại chứ? Rốt cuộc anh có còn là con người hay không? Anh có bao giờ nghĩ cho cảm nhận của tôi? Tại sao anh phải đối xử với tôi như vậy? Tại sao không phải là anh đi chết đi? Ánh mắt của sở hành thẫm lại, vệ sĩ ngoài thư phòng ngay thấy tiếng động bên trong lập tức chạy vào. Ba khẩu súng đồng loạt nhắm vào ngay gái anh Túc, lên tiếng cảnh cáo. Tiểu thư anh Túc, xin để súng xuống. Anh Túc làm như không nghe thấy, ngực thở dốc dữ dội, cô khẽ chớp mắt một cái, cuối cùng nước mắt cũng không ngừng tuôn ra. Sợ hành khẽ nhấc tay lên, đám vệ sĩ chần chờ một chút, nhưng rồi cũng thu súng về, lui ra khỏi cửa. Anh Túc bị nước mắt làm mờ cảnh vật xung quanh Nhưng ngón tay vẫn vững vàng đè lên cò súng Họng súng dí sát vào trán anh Yết hầu sở hành giật giật Bất ngờ gọi tên cô Bằng một chất giọng ấm áp Anh Túc Dường như cô không hề nghe thấy Hàm răng vẫn cắn rất chặt Có thể nhìn thấy rõ ràng từ bên ngoài Sở hành nhìn cô Rồi chậm rãi gọi thêm lần nữa Anh Túc Anh Túc vẫn không nghe Từ nhỏ, khi cô không chịu nghe người khác nói sẽ có biểu hiện như bây giờ quật cường mà tùy hứng sau khi đã quyết định chuyện gì rồi đều sẽ khư khư cố chấp Sau mà sở hành không thay đổi anh nhỏ giọng nói Em sẽ vì lý du anh mà giết tôi sao? Anh Túc bất ngờ xoay cổ tay nhắm ngay bả vai của anh bóp cỏ súng, bịch một tiếng Sở hành khẽ xen lên cao mày che bả vai máu từ giữa những kẽ tay từ từ chảy xa Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật dài rồi khẽ thở ra. Bây giờ đã hả giận chưa? Anh túc nhìn anh, không nói một lời nào. Khi cô mở miệng lần nữa thì giọng nói vô cùng bình tĩnh, kèm theo dứt khoát. Từ nay về sau, tô phát tôi và sở ra không còn quan hệ. Muốn tôi bước vào nơi này một lần nữa, chú phi tôi chết. Ánh mắt sở hành co rút dữ dội, anh túc nhìn anh, bước từng bước lùi về phía sau. Cô đứng giữa phòng, khẽ mỉm cười như được giải thoát. Đó là một nụ cười không thể miêu tả thành lời, giống như mang theo một chút quyến rũ mềm mại, nhưng không làm cho người ta cảm thấy mê hoặc tinh thần, chỉ khiến cho người ta cảm thấy một luồng không khí lạnh lẽo, mạnh mẽ lan tỏa từ lòng bàn chân đi khắp cơ thể. Tôi với sở thiếu gia ngài, tốt nhất cả đời đừng gặp nhau, không hẹn gặp lại. Ba ngày sau đó là tang lễ của Lý Du Anh. Anh Túc và Tưởng Miên đi một chuyến đến thành phố A. Khi tưởng miên và mọi người đứng trước mộ của Lý Du Anh thương tiếc, anh Túc cũng không đến gần. Cô chỉ đứng bên dưới một góc cây bạch dương nhìn từ xa. Lúc tưởng miên quay lại, nhìn thấy cô nghiêng đầu tựa vào thân cây. Ánh mắt đờ đẫn, sắc mặt xanh mét. Toàn thân là tăng phục màu đen u ám. Cả người chết lặng, hoàn toàn không nhìn thấy một chút sức sống. Tưởng miên đi tới cầm lấy tay cô. Trong mắt anh Túc bỗng đột nhiên động đậy, cô khàn giọng hỏi. Xong rồi à? Tưởng miên nhìn bộ dáng của cô, cảm thấy không đành lòng, thở dài một hơi rồi dịu dàng khuyên nhủ. À phác gà, người chết không thể sống lại, em nên suy nghĩ thông suốt một chút. Tóm lại chuyện này cũng đã qua rồi, phải không nào? Anh Túc vẫn không lên tiếng, tưởng miên lại hỏi. Con bé này, có phải đã hai đêm rồi không ngủ không, sắc mặt kém như vậy? Anh Túc khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói. Không ngủ được. Cô hời hợt, nhưng có thể dễ dàng nhận ra tinh thần cô đã cạn kiệt đến cực điểm. Giống như chỉ cần một cọng sơm thôi cũng có thể khiến cô sụp đổ ngay lập tức. Tưởng miên không biết khuyên nhủ cô như thế nào, cũng không biết ba ngày qua bản thân cô đã suy nghĩ những gì lại trở thành bộ dáng thế này. Nhìn cô một lúc không nói gì mà kéo vào trong ngực, dịu dàng vỗ vỗ vào lưng cô. Một lát sau, cảm thấy bả vai anh túc run dày dữ dội. Cô trôn thật sâu vào ngực tưởng miên, rót của cũng củ đầu hàng áp lực bật ra những tiếng nức nở. Trên đường trở về thành phố C anh túc nằm trên đùi tưởng biên, hai mắt nhắm chặt không nói tiếng nào. Tưởng biên vẫn kiên trì vỗ lưng cho cô. Qua một hồi lâu, cảm thấy hô hấp của cô đều đặn, dường như đã ngủ. Tưởng biên vừa mới thở phào nhẹ nhõm, đã nhận thấy cả người anh túc run lên, trong mắt không ngừng chuyển động bên dưới mí mắt, giống như đang nằm mơ. Anh túc chìm đắm trong cơn mơ, hai hàng lông máy cô nhíu chặt, sáng vẻ vô cùng không thoải mái. Một lúc sau, cô bật ra những tiếng khóc nức nở. Đừng ép tôi nữa có được không? Tôi không chịu nổi, anh đừng ép tôi nữa. Anh túc cuộn người lại, liên tục phát ra những âm thanh yếu ớt rời rạc. Tưởng miên nhìn cô một lúc, thấy cô vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Cả người bắt đầu run dày từng cơn, vội vàng lay cô tỉnh dậy. Anh Túc mở bừng mắt Trong ánh mắt còn lưu lại nỗi sợ hãi Còn chưa tan hẳn từ cơn ác mộng Tưởng miên giật mình hỏi cô Em nằm mơ thấy gì vậy Đấy mắt anh Túc cũng thanh thản hơn một chút Cô rũ mắt nói Không có gì Tưởng miên lại hỏi Nhưng anh Túc nhất định không nói Tưởng miên cũng không ép buộc anh Túc Cô thở dài một hơi Suy nghĩ một chút rồi hỏi Mấy ngày nay Tối nào em cũng gặp ác mộng như vậy sao Anh Túc vẫn không hề răng, im lặng ngầm thừa nhận, tưởng miên nói, đều là cơn ác mộng đó à? Anh Túc lắc lắc đầu vẫn không mở miệng, tưởng miên dùng giọng điệu khuyên bảo nói, chúng ta đến gặp bác sĩ, có được không? Anh Túc lắc đầu, thái độ hết sức kiên quyết, tưởng miên nói thêm, vậy chúng ta ra ngoài chơi, em muốn đi đâu chơi vậy? Lời này giống như đã chạm vào dây thần kinh nào đó của anh Túc, khiến cô sững sờ một hồi lâu, rồi nghiêng đầu chậm rãi tựa vào cửa sổ xe, sau đó nhắm mắt khẽ lắc đầu, dáng vẻ không thể mệt mỏi hơn. Tưởng biên nhìn cô không nói chuyện suốt từ nãy giờ, chỉ đành bất lực. Sau khi trở lại thành phố C, anh Túc càng trở nên ít nói, mỗi ngày chỉ nằm sắp trên ban công, ngẩn người nhìn cây cối trong vườn, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hai ngày cứ trôi qua như vậy, tưởng miên cảm thấy không thể tiếp tục để cô sống cô độc như vậy nữa nên đã ép buộc anh Túc đến một bữa tiệc nhỏ. Anh Túc cũng không phản kháng để mặc cho tưởng miên định đoạt. Tưởng miên bảo cô thay một bộ lễ phục, cô cũng ngoan ngoãn đi thay. Nhưng khi đến bữa tiệc lại không nói chuyện, cô vẫn đến khu vực ăn uống, cầm lấy một cái đĩa, múc vào hai quả nho, nhưng cô không ăn, chỉ lấy đĩa đâm đâm vào chúng. Một lúc sau, có một vị phu nhân ăn mặc tinh tế bước tới, trưng ra dáng vẻ lấy lòng. Cô là tiểu thư anh Túc sao? Trước kia, khi anh Túc ở Sở Gia, từng thuộc nằm lòng tên tuổi diện mạo và cuộc đời của mấy phu nhân loại này ở thành phố C. Nhưng bây giờ, cô không có tâm trạng suy nghĩ đây rốt cuộc là vị nào. Cô chỉ liếc bà ta một cái, không nói gì. Dường như vị phu nhân này đã dự liệu được cô sẽ có phản ứng như vậy nên cũng không nổi giận, tiếp tục cười nói. Tôi là Lâm Viện của Kiều Gia ở Thành Tây, nghe nói ở Sở Gia được cưng chiều nhất chính là Tiểu Thư Anh Túc và Tiểu Thư Ly Chi, nhất là cô, Sở Thiếu Gia đối với cô. Bà ta còn chưa nói hết những lời sau cùng, liền thấy lông mày Anh Túc nhíu chặt, tỏ thái độ vô cùng chán ghét. Lâm Viện sống đã mấy chục năm, trước giờ luôn sống trong an nhàn và sung sướng, luôn được người khác lấy lòng nịnh bỡ, chưa bao giờ bị đối xử như vậy bị anh túc lạnh lùng trừng một cái lập tức nuốt luôn câu còn lại xuống cổ họng bà ta trơ mắt nhìn anh túc tiện tay vứt cái đĩa sang một bên hoàn toàn không có một chút lễ độ quay đầu rời đi sắc mặt Lâm viện nhất thời gượng gạo một cách đặc sắc một lúc sau mới oán hận nghiến răng nói một câu bản thân có bao nhiêu bản lĩnh kiêu ngạo cái gì chứ anh túc cũng chẳng để ý bà ta làm bầm cái gì ở sau lưng nhưng không lâu sau Cô liền nghe thấy nhiều giọng nói hơn. Lâm Viện đang tụ tập với bè đảng của bà ta, tìm được mấy người an ủi bàn ta. Đám người đó đứng cách anh Túc không xa bàn luận. Chị còn tìm cô ta làm gì? Bây giờ cô ta còn tác dụng cái rắm. Chẳng lẽ chị không nghe chuyện mấy ngày trước sao? Sở thiếu gia đã trục xuất của anh Túc này ra khỏi sở gia rồi. Đúng vậy, chị tìm anh Túc còn không bằng chờ cơ hội đi tìm Ly Chi Tính tình của Ly Chi so với cô ta dễ chịu hơn nhiều Làm việc cũng niềm đạm xinh đẹp Không giống như một số người Bức người đang sống đến điên luôn Đã vậy còn chưa hả giận Còn muốn dùng dây thường siết chết người ta Loại người lòng dạ độc ác có thủ tất báo này Chị tìm cô ta làm cái gì Muốn chết sao Tôi còn nghe nói Kể từ khi anh Túc rời khỏi sở ra Giờ toàn bộ sở ra thật sự thanh tĩnh Ly Chi vẫn luôn khoe khoang điều đó Anh Túc vừa đi, mọi người liền vội vàng xoay qua nịnh bỡ cô ấy. Thiếu gia sở đã sớm quên đi cái người nhìn không thuận mắt đó rồi. Kết quả người đó đó còn tự cho rằng bản thân còn ở sở xa năm đó chứ. Những lời này lọt vào trong tay anh Túc, cô cũng không có phản ứng gì. Bỗng nhiên, bên cạnh có người nhẹ nhàng ho một tiếng nhỏ giọng nói. Tiểu thư anh Túc. Anh Túc nghe nhưng không quay đầu lại, cũng không lên tiếng trả lời. Lộ mình ở bên cạnh giải thích. Cô đừng nghe đám đàn bà này nói nhảm Tất cả đều là bịa đặt Không có câu nào là chính xác Cái gì mà vội vàng nịnh bỡ Nịnh bợ ly chi đều là ngu xuẩn Anh ta nói liên thoáng một hồi Lại phát hiện anh Túc nửa câu Cũng không nghe lọt tay Đến khi nhìn vào gương mặt cô Anh ta nhất thời há hốc mồm Cô Vẫn gương mặt đó Nhưng thần thái lại hoàn toàn không giống mấy ngày trước Cho dù là ngày ở kho hàng cũ nát đó Cả người anh Túc toát ra vẻ khiếp sợ tuyệt vọng Nhưng vẫn còn nét tươi sáng Bây giờ nhìn thoáng qua Lại hoàn toàn mất hết sức sống Giống như một đó hải đường yếu ớt tàn lụi Lộ ra hơi thở âm u chán nản như cho tàn Lộ Minh đứng đó Nhất thời kinh ngạc Đến không thốt nên lời Cuối cùng anh Túc cũng từ từ quay đầu sang Nhìn anh ta bằng một ánh mắt Xuyên thấu không kiên nhẫn Có ẩn ý Rốt cuộc là anh cút hay tôi cút Tôi cút để tôi cút Lộ Minh vừa nói vừa lui về phía sau không dám nhìn cô thêm một cái Lộ Minh hoàn toàn không biết làm thế nào để hình dung tâm trạng của mình ngay thời điểm đó Mấy ngày trước anh ta đến tìm sở hành bác sĩ vừa rời khỏi sau khi đã thay thuốc cho vết thương do đạn bắn trên bả vai anh Lúc đó sở hành đang nghe điện thoại Lộ Minh vốn tưởng rằng là chuyện công vụ này nọ Khi đến gần mới nhận ra anh đang nói chuyện với tưởng Biên. Khi đó trong điện thoại, sở hành nhắc tới đều là chuyện có liên quan đến anh Túc. Hai ngày nay tâm trạng cô ấy không tốt. Cô ấy thích ăn cháo cá, không thích ăn trứng luộc. Hơn nữa còn rất ghét lòng đỏ trứng luộc, chưa bao giờ ăn. Trứng chiên thì đỡ hơn một chút. Dài dòng dặn dò mấy câu, tất cả đều là thói quen thường ngày của anh Túc. Trong đó còn bao gồm cả những việc nhỏ nhặt, như cô ấy ăn cơm thích dùng muỗng, không có thói quen dùng đũa thậm chí có vài lời Sở Hành không ngại người khác cảm thấy phiền mà nói hai lần. Bên kia, Tưởng Miên cũng kiên nhẫn lắng nghe, sau đó không biết cô ấy đã nói câu gì, Sở Hành nghe xong, trầm mặc một lúc mới mở miệng. "Cô ấy không muốn nhìn thấy tôi, cô cũng đừng nói cô ấy biết tôi đã gọi." Lộ Minh vẫn lặng lặng đứng bên cạnh lắng nghe, cúi đầu không nói. Sở Hành kết thúc cuộc gọi, giống như vừa rồi không có gì xảy ra, nhìn anh ta, "Chuyện gì?" Lộ Minh mang dáng vẻ muốn nói lại thôi, chần chừ một chút nhưng vẫn thấp giọng hỏi: Thiếu gia, ngài biết rõ sẽ chuốc lấy tình cảnh này. Lúc ấy cần gì phải giết Lý Du Anh. Sở hành đưa anh ta dắp văn kiện, cũng không trả lời. Đến khi Lộ Minh cầm văn kiện lui ra ngoài, Sở hành mới bất ngờ lên tiếng: Giống như ngày hôm nay tôi mới biết, A Lương không phải anh túc giết. Lộ Minh ngẩng đầu lên, nhưng Sở hành lại không nhìn anh ta. Anh đang chậm rãi vuốt ve vết thương do đạn bắn Trên bả vai mình qua lớp băng gạc Sức lực của anh cũng không nhỏ Nhưng lại hoàn toàn không cảm thấy đau Một lát sau anh bình thản mở miệng Không thể xác định cảm xúc Từ nhỏ anh Túc đã rất ít khóc Tôi cũng dần quên đi Điều đó không có nghĩa là cô ấy không đau Trên đường từ bữa tiệc trở về Anh Túc vẫn tiếp tục sự im lặng Gần đây cô càng ngày càng ít nói Tưởng Miên nói 10 câu, cũng không đợi được cô chịu mở miệng trả lời một câu. Rồi như cái gì cũng đều dùng gật đầu hay lắc đầu để thay thế. Thay thế không được thì tiếp tục trầm mặt. Còn thường xuyên ngẩn người. Thấy Tưởng Miên càng lúc càng lo lắng, ngay cả một người rất ít khi ở nhà như Tưởng Tín cũng cảm thấy anh Túc khác thường. Bảo Tưởng Miên gọi bác sĩ đến. Anh Túc nghe thấy, chỉ nhìn anh một cái, cũng không chịu mở miệng. Nhưng trong ánh mắt thể hiện rất rõ ràng, không đồng ý. Bộ dạng này của cô có ý nghĩa, cho dù bác sĩ có tới, cô cũng sẽ không phối hợp. Tưởng tín không còn cách nào, chỉ có thể cao mày từ bỏ. Ở trong xe, tưởng miên trầm mặc một lúc, sau đó dịu dàng nói chuyện với anh Túc. Bữa tiệc hôm nay, em có cảm thấy vui chút nào không? Anh Túc chậm chạp vân về hàng ghế phía sau lưng lưu tô, cô cục mắt xuống, không mở miệng. Tưởng miên nhìn cô khẽ nhíu mày, rồi vươn tay, nằm lấy hai bàn tay của anh Túc. Tưởng miên cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc, mang theo ý khẩn cầu. Anh túc, em nói với chị một câu được không? Chỉ một câu thôi. Anh túc vốn đang nhìn lưu tô, nghe được giọng nói của cô, thì chậm chạp ngẩn đầu lên, bình tĩnh nhìn cô. Miệng vẫn giống như đã bị người ta khâu lại, không chịu mở ra. Tưởng miên thấy thế vội nói. Vậy gọi một tiếng chị thôi, có được không? Chỉ một chữ, em nói cho chị nghe. Cô đã giảm yêu cầu xuống đến mức thấp nhất như vậy, nhưng anh Túc cứ như hoàn toàn không nghe thấy. Cô từ từ quay mặt sang chỗ khác, không làm thêm bất cứ hành động nào. Vừa trở lại tưởng ta, anh Túc băng qua sân vườn, còn chưa bước vào cửa, bỗng nhiên khom người chai ngực nôn khan một tiếng. Tưởng miên sợ hết hồn, không kịp hỏi tại sao, đã gấp gáp vỗ vỗ lưng cho anh Túc. Tưởng tín nghe được những âm thanh ở cửa, chạy tới đã thấy anh Túc đang không ngừng nôn thốc nôn tháo, mặt liền biến sắc. A miên, làm sao vậy? Em cũng không biết, tại sao lại đột nhiên nôn như vậy? Tưởng miên ngẩng đầu, trong đôi mắt ngập tràn hoảng hốt lo sợ. Rõ ràng tối nay không xảy ra chuyện gì cả, hẳn là phải tốt lắm chứ. Còn không mau gọi bác sĩ đi. Anh Túc còn chưa kịp nói được lời nào, thì mớ thức ăn ít ỏi mà cô ăn trong tối nay, cuồn cuộn trong bao tử ói dai hết. Đầu tiên là những thức ăn vẫn còn chưa được tiêu hóa, sau đó nhanh chóng nôn ra dịch chua nhớp nháp. Đến khi bác sĩ chạy tới Cô đã ôm lấy cổ họng không ngừng nôn khan Tưởng miền vẫn liên tục Ở bên cạnh trong chừng cô Hai hàng lông mày nhíu lại Xem ra lo lắng không yên Vậy mà bác sĩ loay hoay khám bệnh một hồi lâu Vẫn không tìm ra nguyên nhân Đến cuối cùng cũng chỉ ấp áp, áp úng Đưa ra kết luận quái đản. Anh Túc lo âu thành bệnh Cần phải giải quyết khúc mắc. Tưởng tín hết sức bất mãn Đối với cách nói này Đối với đơn thuốc thì càng hoài nghi hơn Bác sĩ để không được cái nhìn trầm trọc của anh ta Cắn răng, phun ra lời thật tình Tưởng tiên sinh Bệnh của tiểu thư tô thì bác sĩ như tôi cũng vô dụng Anh nên đưa tiểu thư tô đến gặp bác sĩ tâm lý Bây giờ trong lòng cô ấy có khúc mắc Thần kinh căng thẳng không thể thà lòng Rối loạn thần kinh Dẫn đến triệu chứng đô nói tối nay Cho dù tôi có kê thuốc gì Thì cũng chỉ có thể tạm thời trị được phần ngọn Không thể trị được sức điểm Không biết tại sao tiểu thư tô lại trở thành như vậy Nhưng hình như đã không thể tự trở nan mình Nếu như không đưa cô ấy đến gặp bác sĩ tâm lý Không quá mấy ngày Khẳng định sẽ lại nôn Nếu cứ tiếp tục như vậy Tôi không dám bảo đảm là sẽ không phát sinh các chứng bệnh khác Sau khi bác sĩ ra về Tưởng miên nhăn mày tới xem anh Túc Cô ngồi ở trên giường Nhắm nghiền hai mắt Dường như không hề nghe thấy những gì bác sĩ nói Tưởng miên do dự một chút Rồi dịu dàng khuyên nhủ A Phác Mai chúng ta đến gặp bác sĩ xem xét cho kỹ hơn, có được không? Anh Túc im lặng một hồi lâu mới chậm chạp mà kiên định lắc đầu. Trong lòng tưởng miên đã âm thầm quyết định, thấy thái độ của anh Túc cũng không khuyên thêm gì nữa. chị yên lặng dì góc chăn cô cho thật cẩn thận, sau đó dỗ dành mấy câu mới tắt đèn rồi ra khỏi phòng ngủ. Nhưng qua ngày hôm sau, kế hoạch của tưởng miên lại không thể thực hiện. Không biết tại sao, chỉ trong một đêm anh Túc đã phát sốt rất cao. Sáng sớm, tưởng biên gõ cửa một hồi lâu vẫn không nghe tiếng trả lời, tự động đẩy cửa vào. Liền nhìn thấy hai mắt anh Túc nhắm nghiền, gương mặt đỏ bừng. Tưởng biên vội vàng chạy đến sờ trán cô, mới phát hiện nó nóng đến bỏng tay. Khẩn cấp đưa cô đến bệnh viện, anh Túc đã sốt tới 40 độ. Tưởng miên ở bên cạnh giường bệnh gọi A Pháp như thế nào, anh Túc cũng không đáp lại, ngay cả mí mắt cũng không hề ra dù chỉ một chút. Đến xế chiều, sốt cao vẫn chậm chạp không hả. Khi tưởng tín vội vã chạy tới bệnh viện, tưởng miên đã lo lắng hãi hùng đến phát khóc, vừa dùng tăm bông thầm ướt đôi môi khôn nứt cho anh Túc, vừa hỏi bác sĩ đến khi nào anh Túc mới có thể tỉnh lại. Bác sĩ trầm ngâm một lát rồi nói. Bây giờ còn chưa tìm ra cụ thể là bệnh gì, nhưng nếu cứ tiếp tục sốt như vậy, sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề, bệnh viện sẽ cố gắng điều trị, nhưng tiểu thư tưởng cũng nên chuẩn bị tốt phương diện này." Tưởng Biên nhìn ông ta bằng đôi mắt không thể tin, Tưởng Tín thì nhíu nhíu mày, một lát sau nhỏ giọng nói: "A Miên, gọi điện báo cho sở thiếu gia một tiếng đi." Lộ Minh đi theo phía sau sở hành. Khi hai người vội vã chạy tới cửa phòng bệnh, thì anh túc đã rơi vào trạng thái hôn mê. Tưởng Miên thấy sở hành lập tức đứng dậy tiến lên đón, vừa giải thích. Đêm qua lúc đi ngủ thì không có vấn đề gì, sáng sớm hôm nay không biết tại sao lại sốt đến như vậy. Cô vẫn chưa nói hết, thì nhìn thấy ánh mắt của sở hành lập tức thay đổi khi nhìn thấy anh túc. Anh lướt qua Tưởng Miên, xài bước đi về phía giường bệnh. Tưởng Miên há miệng nhưng không thể thốt nên lời, cho mắt nhìn sở hành ngồi xuống mép giường súng u bàn tay sở giàn anh túc dừng lại một lúc rồi kéo bàn tay bên dưới cái chăn ra nhẹ nhàng nắm lại trong lòng bàn tay anh hạ giọng hỏi vẫn sốt cho tới bây giờ vâng tưởng niên ngập ngừng rồi mới trả lời có hạ xuống một chút nhưng nhanh chóng lại tăng lên lộ minh lộ minh vội đáp một tiếng nghe sở hành trầm giọng ra lệnh gọi yên ngọc đang ở thành phố a tới đây lộ minh nhận lệnh lập tức chạy đi Tưởng miên đứng tại chỗ, nhìn sở hành rũ mắt xuống, không chớp mắt nhìn anh Túc một hồi lâu. Cho đến khi khóe mắt đuôi mày cũng đều bắt đầu mềm đi vì dịu dàng. Hình như anh đã sớm quên, còn có một tưởng miên đang đứng ở đây. Anh vươn tay, ngón tay cái chậm rãi phủ lên mí mắt anh Túc, rồi sau đó anh nhẹ nhàng cúi người xuống bên tay cô. Khi anh gọi tên cô, giọng nói trầm thấp êm ái đến cực điểm. Anh Túc. Mí mắt anh Túc bỗng nhiên nhúc nhích Nhưng rồi lại khôi phục trầm tĩnh rất nhanh Sở hành lại nhỏ giọng gọi Anh Túc Rốt cuộc mí mắt anh Túc cũng hé mở Cô nhìn anh Nhưng có vẻ hoàn toàn không nhận ra anh Rồi cô khép mắt lại Sở hành cẩn thận ôm cô vào trong ngực Dịu dàng nói Chúng ta về nhà nhé, có được không? Ba giờ sau Cuối cùng Yên Ngọc cũng tới sở xa Anh ta chỉ nhìn anh Túc một cái rồi nhíu nhíu mày Nhưng nhanh chóng cất giọng nửa nạc nửa mỡ Sở thiếu ra Cũng chỉ là phát xô thôi mà Anh cần gì phải hao tổn tâm trí mời tôi từ thành phố A đến chứ Chọc lại bác sĩ ở thành phố C Đều bị anh giết sạch hết rồi sao Tên bác sĩ này Ngoại trừ nổi tiếng về y thuật Thì tính tỉnh cay nghiệt cũng nổi tiếng không kém Lộ minh một mặt cảm thấy nhức đầu Nghĩ thầm không dễ gì mới đi một anh Túc Kết quả lại tới một tên yên ngọc Còn khó đối phó hơn anh túc. Rốt cuộc là kiếp trước Anh ta đã tổn hại bao nhiêu âm đức Mà kiếp này trôi qua sau thống khổ và gian nan như vậy Một mặt lại cười cười giải thích Ngày hôm qua Tiểu thư anh Túc vì rối loạn thần kinh Mà nó nói cả đêm Về lĩnh vực tâm lý trị liệu Không phải bác sĩ Yên là người am hiểu nhất phương diện này hay sao Xin anh giúp cô ấy hạ sốt đi Cũng chỉ thuận tay thôi mà Thuận tay thôi Yên Ngọc liếc nhìn anh ta một cái Rồi đẩy mắt kính lên Cười lạnh một tiếng Cũng không nói gì thêm Chỉ mang theo hộp thuốc đi đến gần So xét bình truyền dịch của anh túc, Rồi lật mí mắt cô lên Sau đó xoay người lại Soàn soạt viết vài chữ Rồi đưa đơn thuốc cho trợ lý ở sau lưng Truyền thêm một bình này Nếu sau hai tiếng vẫn không hạ sốt rồi nói tiếp Lộ Minh chen miệng hỏi Vẫn sốt như vậy Có thể xảy ra vấn đề gì hay không Yên Ngọc khẽ mỉm cười Lời nói vẫn ác độc như cũ Tôi phiền nhất chính là Các người hỏi mấy câu vô dụng này Coi như cuối cùng sốt đến xảy ra vấn đề Các người có thể có cách gì chứ Lộ minh nhịn xuống Kích động muốn cầm súng một phát Bắn chết hắn Nhưng anh yên lặng lui xuống Sau 2 giờ Cuối cùng anh Túc cũng hạ sốt Sở hành vẫn tức trực bên giường cô Vẫn nắm chặt tay cô Nhìn mí mắt cô từ từ mở ra Trong mắt khẽ nhúc nhích Liếc nhìn sở hành đang ở khoảng cách rất gần Thời gian như ngừng lại trong chốc lát Ánh mắt sở hành thâm sâu Anh ngồi đó không nhúc nhích Chịu đựng cái nhìn chăm chú của anh Túc Một lúc sau Anh Túc rời mắt trên người sở hành đi nơi khác Như không có chuyện gì xảy ra Chậm chạp cử động cơ thể Nhìn khắp phòng ngủ Sở hành giật mình gọi tên cô Anh Túc Dường như anh Túc không nghe thấy gì cả Cô cúi đầu nhìn bàn tay của mình Đang bị người ta nắm Cao mày, Sau đó khẽ dùng sức rút ra khỏi lòng bàn tay anh Ánh mắt sở hành khẽ trầm xuống, anh túc cũng không để ý tới anh. Cô từ từ di chuyển về phía góc giường, sau đó ôm lấy hai chân mình, giống như chưa bao giờ nhìn thấy, cẩn thận dò xét bố trí xung quanh. Sở hành nhìn cô một cái thật sâu, cắt giọng nói. Lộ minh. Lúc lộ minh và Yên Ngọc cùng nhau tiến vào, thì thấy một anh túc không có biểu cảm gì ngồi ở trên giường, không nói một lời. Ánh mắt nhìn bọn họ giống như đang nhìn người xa lạ. Lộ mình nhất thời không thốt nên lời Chỉ cảm thấy ánh mắt của cô kỳ dị đến lợi hại Yên Ngọc thì nhíu chặt lông mày Lạnh giọng nói Các người ra ngoài đi Để lại hai người chúng tôi Tôi muốn một bên hỏi Hai mươi phút sau Yên Ngọc mang vẻ mặt không cảm xúc Từ trong phòng đi ra Thấy sở hành anh ta cong môi Cười lành lạnh một tiếng Thảnh người mắc chứng tự bế Lại thêm kích thích quá độ tạo nên thần trí không rõ ràng Yên Ngọc diễu cợt Sở thiếu gia, xem ra anh thật sự hại người rất nặng đấy. Thời tiết đã vào cuối thu, cây cối ở sở gia rất đa dạng. Vào thời điểm này trong năm, khắp nơi đều được bao phủ bởi một màu vàng rực rỡ. Những năm trước, anh Túc rất thích khung cảnh này, liên tục nhiều ngày không cho người làm quét sân. Theo lớp lá rụng trải thật dài trên mặt đất, cô thích thú dẫm qua dẫm lại. Nếu giữa trưởng bị sở hành cho người gọi đến thư phòng, cô lưu luyến không chịu rời đi. Năm nay, sở gia cũng vừa rụng hết lá vàng, sở hành không cho bất cứ ai tự tiện quét dọn. Vậy mà anh Túc cũng không để ý liếc mắt một cái. Từ khi trở về sở gia, cô vẫn tiếp tục không mở miệng nói câu nào, kiên quyết giữ thái độ không quan tâm đến ai, không chịu ăn uống, lại càng không chịu phối hợp uống thuốc. Có lúc trong căn phòng to đủ như vậy mà có 7-8 người thay phiên nhau nói chuyện với cô. Bao gồm người giúp việc, bác sĩ, lộ minh và sở hành Nhưng cô giống như không nghe thấy gì cả Tự giam cầm bản thân trong không gian của chính mình Hôm sau, tưởng miên đi tới sở xa Ngồi bên giường khe khẽ gọi cô là A Phác Anh Túc cũng không để ý tới cô ấy Chỉ nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ Sau khi ra khỏi cửa, tưởng miên đề xuất yêu cầu Muốn dẫn anh Túc trở về tưởng xa Bị Yên Ngọc đang tựa lưng vào tường nghe được Nở một nụ cười nhưng có như không rồi nói Tiểu thư tưởng Nếu bây giờ cô có thể kéo anh Túc ra khỏi thiếu gia sở Tôi đồng ý cho cô đôi tay bác sĩ Được bảo hiểm 200 vạn này Tưởng biên cũng chẳng có hứng thú Đối với đôi tay và ngọc của anh ta Nhưng cũng không kiên trì yêu cầu Cô hỏi Yên Ngọc Tình trạng anh Túc như thế này Bao giờ mới có thể khá hơn Yên Ngọc khoanh tay không nhìn cô Chỉ nhìn sở hành Anh ta lạnh nhạt nói Một trận cảm vạt không cần đến một tuần lễ là khôi phục Anh Túc là sụp đổ Trước áp lực bị đè nén trong một khoảng thời gian dài Mới dẫn đến kết quả này Một cái lò xo so sau khi bị kéo giãn đến biến dạng Lại muốn nó khôi phục lại hình dáng ban đầu Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy Sở hành vẫn ngồi bên giường anh Túc Từ hôm qua đến giờ Cả đêm không ngủ Giờ phút này ngay Yên Ngọc mỉa mai Sắc mặt cũng không chút thay đổi Yên Ngọc nói xong vẫn chưa thỏa mãn nói tiếp Trước đây tôi vẫn cảm thấy Thiếu Gia Trương ở thành phố A là một tên cặn bã. Nhưng bây giờ tôi phát hiện so với anh, anh ta quả thật là thành nhân, sau đầu có ánh hào quang. Thiếu Gia Thương thích một người, ít ra còn biết cho người ta một danh phận hôn thê. Không giống như anh, anh Túc có thể nhẫn nhịn, không chủ động đi tự sát đến bây giờ. Cũng coi như cô ấy rất có lòng khoan dung rồi. Anh Túc không chịu phối hợp trị liệu với Yên Ngọc Khi Yên Ngọc thử trích thuốc cho cô, vừa nhìn thấy kim tiêm, đã lập tức trợn trừng hai mắt. Khi nhìn thấy kim tiêm càng lúc càng gần, cô liền co người trốn về phía góc giường. Nếu lúc đó Yên Ngọc buông ta, anh túc sẽ thở phào nhẹ nhõm, chậm chậm di chuyển trở về vị trí cũ. Nếu Yên Ngọc cho người đè cô xuống, lúc mới bắt đầu, trong mắt anh túc đều là cầu khẩn, còn có thể phản kháng không ngừng. Đến khi chống không lại sức lực của mấy người giúp việc, cuối cùng khi kim tiêm ghim vào da thịt cô. Cô cũng không tiếp tục phí công dãi ruộng Chỉ là đôi mắt trắng đen rõ ràng Lập tức xuất hiện Từng giọt từng giọt nước mắt Thi nhau rớt xuống Yên Ngọc không nhìn vào mắt anh Túc Cắn răng kiên quyết trích được hai ngày Đến ngày thứ ba Sở hành ở bên cạnh nhìn Bất ngờ mở miệng Hôm nay không tiêm nữa Yên Ngọc nghe xong Liếc nhìn anh rồi đứng lên Khẽ mỉm cười Được chứ Nhưng phương pháp tôi có thể nghĩ ra Cũng chỉ có một cách này Hôm nay không tiêm, ngày mai vẫn phải tiêm Sau này vẫn phải tiêm Nếu thiếu gia sở cảm thấy không đành lòng Không ngại suy nghĩ một chút Tôi đang chữa bệnh, không phải dạy tình thú Cửa hải này sớm muộn cũng phải đi qua Nhưng mà nghe nói trước đây Thiếu gia sở chơi người ta chơi rất khá Loại chuyện tiêm trích như thế này Đối với anh mà nói, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ mà thôi Anh ta nói đến đây liền đưa ống tiêm đang cầm trong lòng bàn tay đến Hay là anh đến tiêm thử đi Nói không chừng anh Túc tin tưởng anh hơn Sẽ cảm thấy an tâm Hơn nữa không chừng kỹ thuật tiêm của anh còn tốt hơn tôi đấy Yên Ngọc chỉ thuận miệng nói ra Nhưng lại nhanh chóng nhìn thấy sắc mặt sở hành thay đổi Một lúc sau Anh bước qua Yên Ngọc Ngồi xuống mép giường Bảo người giúp việc buông anh Túc ra Anh Túc lập tức khoảng hốt tránh đến giữa giường Sở hành không kịp bắt lấy cô Trơ mắt nhìn cô rút vào góc giường Sở hành khẽ thở dài một hơi Rồi dụ dỗ cô Anh Túc Anh mềm mỏng gọi thêm một lần nữa Anh Túc chôn hơn nửa đầu vào trong chăn, Không thèm nhìn tới anh Yên Ngọc đứng bên cạnh cười khẩy một tiếng Xem ra anh tính dùng hai chữ này Để gọi cô ấy trở lại Nhưng bây giờ cô ấy sẽ không để ý đến anh Có điều tôi cảm thấy Anh Túc làm như vậy là rất đúng Đã vì anh ép đến điên rồi Bây giờ cô ấy không còn suy nghĩ tốt đẹp nào đối với anh đâu Nói không chừng trong đầu còn tràn ngập suy nghĩ Nếu trùng sinh mạng Thì cách xa sở hành ra đấy Sở hành quay đầu lại nhìn anh ta một cái. Yên Ngọc kịp thời thu lại nụ cười trên mặt nói. Thôi, xem ra chỉ có thể tiếp tục đè cô ấy lại thôi. Không bằng giao chỗ này cho tôi đi. Đi suy nghĩ một chút, xem làm cách nào đút viên thuốc này cho cô ấy uống. Hai ngày nay, anh Túc ăn cơm rất ít. Yên Ngọc đưa một đống thuốc, một viên cô cũng không đụng tới. Cô không chịu đụng, Yên Ngọc cũng băn khoăn nếu mạnh mẽ đổ thuốc vào miệng cô sợ cô sẽ bị ngạt. Nếu đổ thuốc thành công, anh Túc cũng sẽ phun ra, nên cũng không tiện ép buộc cô. Yên Ngọc kê mỗi bữa 20 viên thuốc, Sở Hành cầm một viên trong lòng bàn tay, xòe ra cho anh Túc xem, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ. Ngọt lắm, ăn thử một viên, chỉ một viên thôi, được không? Anh Túc chỉ liếc qua, không chút cử động. Sở Hành nhìn cô một lúc, rồi dùng giọng điệu êm ái hơn, dịu dàng nói. Anh Túc, em ăn một viên, anh ăn một viên, có được không? anh nói xong phải mất một lúc sau anh túc mới chậm chạp thu lại ánh mắt đang nhìn vô định bên ngoài cửa sổ nhìn anh với vẻ mặt không cảm xúc sở hành kẽ mỉm cười với cô rồi mở miệng anh cho nhá được không anh túc im lặng dán mắt vào anh nhìn anh ngậm viên thuốc vào trong miệng hớp một ngụm nước rồi nuốt xuống sau đó xoay tay chứng minh cho cô thấy nó trong không một lúc sau sở hành lấy ra một viên thuốc giống như đúc viên hồi nãy anh túc ngập ngừng liếc nhìn anh mở cái Phải mất một lúc lâu, cô mới chậm rãi duỗi ngón tay, cầm lấy viên thuốc trong lòng bàn tay anh. Yên Ngọc đứng bên cạnh thờ ơ nói. Cũng là thiếu gia sở có cách, nhưng cẩn thận, uống thứ thuốc này nhiều quá, ngược lại thiếu gia sở sẽ bị rối loạn thần kinh đấy. Dường như sở hành chẳng nghe thấy những lời anh ta nói, anh kiên nhẫn dụ dỗ anh túc uống thuốc, hết viên này đến viên khác. Chỉ mấy viên thuốc bọc đường mà mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Còn lại mấy viên thuốc đắng, anh Túc chỉ uống một viên, lập tức phun ra. Trên mặt hiện lên vẻ ghét bỏ, sau đó không thèm nhìn tới. Sở hành có dụ dỗ thế nào, anh Túc cũng quay mặt đi chỗ khác, không tiếp tục phối hợp. Cuối cùng sở hành đành phải gọi Yên Ngọc đi ra ngoài hỏi hắn. Thử đổi mấy viên thuốc đắng này sang loại có cùng chức năng điều trị, nhưng phải bọc đường. Yên Ngọc cười lạnh nói, anh cho rằng mấy viên thuốc bọc đường đều được bọc đường một cách loạn xạ hay sao? Ngay cả màu sắc khác nhau cũng tương ứng với những căn bệnh khác nhau đều được rất chú trọng, được không? Sở dĩ thuốc viên đắng nó đắng cũng là có lý do của nó, được không? Màu sắc của vỏ bọc đường tương ứng với từng loại bệnh, tôi biết. Nhưng nếu anh Túc muốn ăn thuốc viên bọc đường, như vậy sở dĩ thuốc viên đắng nó đắng nhất định là chẳng có lý do gì cả. Vì vậy tôi cho rằng bác sĩ Yên nhất định sẽ có cách, coi như không có cách thì dưới một điều kiện nào đó nhất định sẽ có cách. Yên Ngọc câm lặng một lúc lâu rồi mắng anh chẳng trộn uy hiếp tôi như vậy. Sở Hành vỗ vỗ nhẹ ông tay áo thong thả nói, à, anh có thể vô sỉ hơn nữa ai không? Sở Hành chậm rãi nói, có thể muốn thử một chút không? Tới đây là kết thúc tập 8 của bộ truyện. Sát thủ mỹ nhân nuôi từ bé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập chín của bộ truyện trên kênh YouTube Ngôn tình mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu. Để ủng hộ cho kênh quý vị và các bạn nhớ nhấn like video, để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận và nhấn vào nút subscribe đăng ký kênh rồi bấm vào chuông thông báo để có thông báo mỗi khi kênh ra tập truyện mới. Còn bây giờ, chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn vui vẻ và ngủ ngon, làm việc tốt. Xin chào và hẹn gặp lại.